Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy Đào Lập Trí uh, vì được uh, Cố Tiểu Thư cứu đã quyết định tìm đến trung cư để cảm ơn Cố Tiểu Thư. Tuy nhiên rằng là vừa đến nơi thì đã bị một cái màn ma quỷ dọa cho ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong quan tài. Ở bên ngoài thì chính là căn phòng của Cố Tiểu Thư và cả những người bạn của cô ấy. Tiếp theo thì câu chuyện nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng thảo luận và đừng quên giúp A Tuấn đề xuất kênh mới của A Tuấn Like bằng cách ấn vào nút Like, nút C để tăng tương tác. Nếu như lần đầu bạn đến với Quảng A Tuấn hãy ấn vào nút Subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra bất kỳ hoạt động nào. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 10 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Đào lập trí đã từng nhìn thấy quan tài trong tang lễ của ông ngoại. Ông ngoại đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản nằm ở trong quan tài lạnh băng. Sẽ không bao giờ có thể cười như hoa, gọi mình là tiểu đào nữa. Ông ra đi rất thanh thản. Lúc ông gần đi, vẫn còn luôn cầm lấy tay của cậu ta. Đào lập trí đã khóc mất vài ngày, sau đó mất tinh thần. Không hiểu vì sao, ông ngoại vẫn luôn luôn yêu quý mình, lại mất. Đó là lần đầu tiên cậu ta đối mặt với cái chết Lần đầu tiên biết được sự đáng sợ của sinh tử Cậu ta nhất thời không thể chấp nhận được Anh họ tất hẳn còn nói phàm là con người thì ai mà chả phải chết Chỉ là chết sớm hay chết muộn Ai trong số họ cũng đều phải chết Rồi đến lúc sẽ phải quay vào quan tài nằm Đào lập trí không nghĩ tới Mình còn trẻ như vậy Mà lại được vào quan tài nằm Cậu ta lạnh đến dồn dày giống như là một chú chó nhỏ ở ven đường tội nghiệp rúm gió nhìn cô gái tóc dài đứng ở bên ngoài quan tài tôi tôi tôi tôi không có ác ý chị chị đừng có hiểu lầm tôi tôi đến đây để nói lời cảm ơn các chị lúc trước đã, đã đã đã đã cứu tôi ở trong bệnh viện trời ơi cố phi âm sửng sốt đến để cảm ơn hóa ra không phải là tìm cô để đòi mấy trăm vạn bồi thường miếng ngọc trong nháy mắt vẻ mặt thâm trầm biến mất cô cố gắng nhếch một nụ cười. cười đến để cảm ơn à thế nhưng đào lập chí vừa nhìn nụ cười ấy thì lại không phải là nụ cười thân thiện chị ta thiếu mất một cái răng cửa dáng vẻ bộ nụ cười lại càng thêm sợ hãi cậu nhút một ngụm nước bọt miệng cưỡng run run khóe miệng <cười> vâng vâng tôi tôi không có ác ý gì đâu cố phi âm nhẹ nhõm thở phào một hơi yên tâm cô ngẩng đầu nhìn sang con ma điên và bà già lao công vẫy vẫy tay binh bính lão bà mau tới đây cậu bạn nhỏ này đến để cảm ơn chúng ta đó mọi người hiện thân đi đào lập chí vường quay đầu lên nhìn thấy ở bên kia quan tài Còn có hai con ma một già một trẻ đứng đó Trông có vẻ không đáng sợ như đêm hôm trước nữa Trên mặt không có máu chảy ra Chán cũng không có bị đất đá găm vào Chỉ là toàn thân bao phủ một tầng âm khí Khuôn mặt trắng bạch nhợt nhạt Và như là đang bay Tầm mắt nhìn chăm chăm vào đào lập trí Hai con ma hàng xóm không nói năng gì chị im lặng nhìn đào lập trí xin xin chào mọi người cậu ta nhìn ba con ma đứng vây quanh mình mà tim đập thình thịch chỉ không nhịn được muốn hôn mê hơn nữa có thể để cho cậu ta từ trong quan tài đi ra rồi hắng nói được không chứ cứ nằm trong quan tài nói chuyện như thế này thì thật sự là rất thách thức cố phi không biết tình huống của đào lập trí còn cảm thấy may mắn nhìn thấy cậu hồi phục là tốt rồi hẳn là sẽ không có việc gì nữa đào lập chí ngoài ngoạn nói từ, từ từ khi các chị xử lý con ma kia tôi tôi tôi tôi tôi, tôi giúp cuộc là không còn mắc bệnh nữa mấy ngày nay tôi bận đi học ở trường bởi vì chuyện trốn học lần trước đã bị phát hiện cho nên bên quản lý trông coi tôi rất chặt tôi, tôi tôi chưa tìm được cơ hội trốn ra cố âm nhướng mày trốn học sao Đào lập trí hai chân mềm nhũn, Cố phiêm liếc cậu nhóc Được sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng Đã được đi học hành Mà còn không học hành đàng hoàng Lại còn trốn Tương lai không có bằng cấp Không có tri thức Thì giống như cô bây giờ vậy Chỉ có thể liều mạng đi làm bất kỳ việc gì Đi đến đâu cũng bị ghét bỏ Không chừng đến cả đi phát tờ rơi Có khi cũng không được nhận Cái thằng bé này thật ngốc Bây giờ trốn học để vui chơi cười cọt thì tương lai sẽ có lúc khóc không ra nước mắt. Cố Phi Ẩm nói: cậu vẫn nên cố gắng học tập chăm chỉ đi. Nếu không thì chỉ có thể giống như tôi đó. Đến lúc đó sẽ rất thê thảm. Đào Lập Chí nghe vào tai lại dựng cả tóc gáy. Được rồi, tôi, tôi tôi nhất định là sẽ cố gắng chăm chỉ học tập. Tôi tôi nhất định là sẽ không trốn học nữa. Cậu ta cũng không muốn giống như vậy. Cậu ta. Không muốn làm một con ma vất vượng Được rồi Chăm chỉ đi học Nhất định phải thi được một cái bằng thật tốt à, à, như, như thế nào mới tính là bằng tốt Bằng tốt là cái gì Thì cố phi âm cũng không biết Nhưng mỗi khi cô muốn tìm một công việc tốt hơn Kiếm được nhiều tiền hơn Thì ông chủ ở đó đều bảo cô viết lý lịch Ở trên đó có một đống thông tin Phải điền Tên tuổi bằng cấp kinh nghiệm làm việc Ngoại trừ tên tuổi Những thông tin khác cô đều để chống Sư Lý Lịch vừa nộp Nói về Người cô đi về đợi tin Sau đó thì chả có cái tin khỉ nào cả Ngay cả về cô đi phát tờ rơi Đối phương còn hỏi cô có phải là sinh viên Đang đi học, đi làm thêm hay không Đương nhiên khi nghe cố phiêm nói Cô không có cả bằng tốt nghiệp tiểu học Họ vừa nhìn cô thương hại Còn thì thầm nói Không hiểu cha mẹ cô thế nào mà không để cho con cái đi học này nọ cố phiêm lúc đó cũng rất xấu hổ Từ đó Cô nhận thức sâu sắc rằng, bằng cấp đối với việc làm mà nói, cực kỳ quan trọng. Tuy rằng cô chỉ là một con ma nâu lâu năm, nằm ở dưới mộ. Cha mẹ gì đó cô không biết là cô có hay không nữa. Khi còn sống, những chuyện này cô không còn nhớ. Chỉ nhớ là khi mình chết, mình bị giết, sau đó trở thành ma. Hình như cũng giết luôn cả người giết mình. Ký ức đó cô không nhớ rõ. Không nhớ được thì cô cũng chẳng buồn nhớ. Còn không bằng nhớ đống vàng bạc châu báu ở trong mộ. May mà trên người cô còn lưu lại ký ức của chủ nhân cơ thể này. Lại kết hợp với sự thông minh tài trí, cô có thể miễn cưỡng viết được chữ. Nếu không thì bây giờ cô thực sự trở thành một người thất học. Thất học đến mức không nhận được mặt chữ, thì làm sao nói gì tìm được việc. Có khi bị người ta bán, còn giúp họ đếm tiền. Này tôi nghe nói, học đại học thuộc những trường cỡ như là 915 tốt nghiệp ra sẽ rất dễ tìm được việc làm đó, chỉ bằng cậu đi thi thử đi. Một người đi chuyên môn đội sổ rốt như đào lập trí, nhằn nhó đau khổ, thi vào đó thì chắc chắn là cậu ta thi không nổi. À, thôi, được, được, được rồi, tôi tôi sẽ cố gắng thi vào một, một trường trong đó. Cố phi âm hài lòng gật đầu, cậu bạn nhỏ này thật sự. là biết trả ơn lại rất có hiếu, có chí cầu tiến, đúng là một thanh niên tốt. Đào lập chí chớp mắt nằm ở trong quan tài, nhìn như con chó nhỏ. À, xin hỏi, tụi tôi có thể ra ngoài được không? Cố phi hâm gật đầu. Đương nhiên. Nháy mắt, Đào lập chí bò ra khỏi quan tài, vừa bò ra liền cảm nhận một trận gió lạnh lẽo thổi tới. Gió lạnh đến mức cậu ta co rúm gió, ôm cái cặp sách đặt lên nắp quan tài. Đào lập trí cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ở bên cạnh còn có ba con ma, đang theo dõi. Cậu khẩn trương không biết phải làm sao, tuy rằng họ đều là những con ma tốt bụng, nhưng cậu ta vẫn hoảng hốt. À, à, à, à đúng rồi, cậu ta nghĩ ra, cậu ta mua rất nhiều quà để cảm ơn mang tới, liền mở cặp sách. Để để cảm ơn mọi người đã cứu tôi, tôi mang rất nhiều nến thơm và tiền giấy này, à, mọi người xem có thích không? Nếu như không đủ thì tôi sẽ về mua thêm. Cố phi đã nhìn thấy cặp sách đựng đầy bảo bối Giờ phút này anh bạn nhỏ lại muốn tặng quà cho cô Cô cũng rất cao hứng Tuy rằng cô hiện tại không sử dụng được Nhưng sau này cũng đến lúc cơ thể này phải chết Đến lúc đó là chẳng phải sẽ thoải mái dùng hay sao? Ai mà chê tiền nhiều Cậu bạn này lễ phép như vậy thật rất dễ mến. Cố phi chỉ chỉ có quan tài Cảm ơn, cậu cứ để vào trong đó Đào lập trí nhướng mày cạn lời Cậu cũng không dám hỏi vì sao Không đốt, lại để ở đây. Đám quỷ các cô có thể sử dụng hay sao? Tuy nhiên là cô ta đã nói để vào trong quan tài. Thì không dám hỏi nhiều. Đem tất cả những thứ ở trong cặp, đổ vào quan tài. Hơn nữa lúc này, cậu ta mới phát hiện. Ở trong quan tài có trải chăn bông. Khó trách vừa rồi, mình nằm lại ấm như vậy. Tất cả để hết đồ vào, cầm cặp sách đeo lên vai. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái lấy ra hai ngọn nến. đưa cho Bính Bính và bà già Lao Công, hai người cầm lên không nói gì cứ thế mà gặm, vừa gặm vừa nhìn cậu ta như thể đang trinh gặm chính cậu ta vậy. Đào Lập Chí bị dọa đến lắp bắp, à, à, à, à, "Ăn ngon chứ? Có ngon không?" Con ma Điên Phi Phi và bà già Lao Công gật gật đầu. "Được rồi, nếu như hai người thích lần sau tôi lại mua." Đào lập trí chỉ có thể cười ngây ngô hề hề. Ngọn nến bị cắn mất một góc. Đào lập trí tươi cười. Vì sao cậu cảm giác mình cười cũng không đúng? mà tốt bụng là một chuyện. Thế nhưng ma nào mà chả đáng sợ. Bây giờ phải biết làm sao đây? Cuối cùng đào lập trí. Rời khỏi tòa nhà bỏ hoang. Quay người nhìn tòa nhà đứng lẻ loi trong màn tuyết. Tuy rằng nhìn qua vẫn âm trầm. Nhưng ít nhất là qua lần này. cậu ta biết, nơi này cũng không còn đáng sợ trong như trước đây nữa. Lần sau cậu ta sẽ chuẩn bị nhiều thêm hai ngọn nến, có vẻ nhìn những người hàng xóm của bà chị kia rất thích ăn thứ này. Lão Vương dậy sớm tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy Đào Lập Chí đeo cặp sách đi tới, đây có phải là con đường đến trường đâu, thằng bé này lão chưa từng gặp, chắc chắn không phải người ở đây. Không lẽ là nghe danh tòa nhà bỏ hoang có ma? Trẻ con tính tò mò đến thám hiểm Nghe nói mấy đứa nhóc đến đây thám hiểm Về gặp phải vô số chuyện rắc rối Thế mà vẫn còn liều đến Này này, này cậu nhóc, cậu nhóc Đào lập chí ngẩng đầu ngơ ngác Ờ, là ông gọi cháu Lão vương gật đầu Đúng vậy, đang gọi cậu đó Mới sáng sớm, làm gì mà đã đi đến đây Đào lập chí ngẩn người cháu đi gặp một người bạn Sao vậy Lão vương bấy giờ mới hiểu, ghé vào Tôi nói cho các cậu biết, tuổi còn trẻ nên cẩn thận một chút. Đi thêm đoạn đường vòng còn hơn đi qua tòa nhà đó. Ở đó có mà đó. Đào lập trí nhướng mày. Sao ông biết? Lão vương vỗ vai đào lập trí. Lộ ra vẻ mặt không ai hiểu được thế giới của ta. Lão nói, bởi vì ta đã nhìn thấy mà. Trước kia ta còn nhìn thấy ở đó có một cái quan tài bay đó. Các cậu người trần mắt thịt không thấy đâu. nghe lời ta đi cậu nhóc đi đêm ít thôi biết chưa đào lập trí vâng dạ trong lòng lại nói tuy rằng không nhìn thấy quan tài bay thế nhưng tôi còn nằm ở trong cái quan tài đó ngủ mà giấc đâu đến khi đào lập trí treo đeo cặp đi lão vương lại nheo mắt nhìn sang tòa nhà bỏ hoang dùng mình một cái rồi chạy sang hướng khác tập thể dục đào lập trí về nhà cha mẹ vẫn còn chưa đi làm đang ngồi ăn bữa sáng Nhìn thấy đào lập trí đeo cặp đi về, thì họ rất kinh ngạc. Không phải là con đang ngủ trong phòng sao? Hôm nay là thứ bảy, cũng không nỡ gọi đào lập trí dậy sớm. À, con con đi ra ngoài đi dạo buổi sáng nữa, con đói rồi, con muốn ăn cơm. Bà Đào múc cho một chén cháo, ông Đào còn tưởng rằng đào lập trí không nghe lời, lại bỏ đi chơi lung tung. Còn chưa tìm được người muốn nhắm vào con đâu. Con đi đâu thì cũng phải cẩn thận đó, dù là ở trường học cũng không nên tùy tiện. Nghe chưa? Cha cứu con được lần đầu, nhưng chưa chắc có thể cứu con được lần thứ hai đâu. Đào lập chí dạ vâng. Pháp sư cha mẹ tìm về vẫn chưa ra ra được sao? Còn chưa tìm được ra kẻ muốn hại con sao? Ông Đào thở dài có chút hối hận. Nếu như biết trước thằng con ngốc của ông muốn tìm Pháp sư bắt ma, Ông nên để tâm hơn một chút, mời một vị pháp sư thật lợi hại đêm. Mà không phải là làm qua loa cho xong. Tùy tiện mời một pháp sư nở mùa, kết quả bỏ lỡ mất thời cơ kiểm tra tốt nhất. Sau này có muốn điều tra, cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Đào lập chí nói. Ờ, thực ra, con gặp được ân nhân rồi. Chính là vị đại sư đã thu phục con ma trong bệnh viện để cứu con đó. Cha mẹ Đào bị kích động. Là sao? Ừ, chuyện khi nào? Cô ấy ở đâu? Ừ, cha mẹ muốn đi gặp Đào lập chí nghĩ đến tòa nhà bỏ hoang Cùng với chiếc quan tài liền bị dọa cho thoát cả tim Cha mẹ của cậu mà đi qua đó Có thể về bị dọa đến mức mắc bệnh tim mất Cái này về sau Nói sau đi Con đã hỏi Ân nhân của con rồi Ân nhân nói con quỷ đó tương đối đặc biệt Là một lệ quỷ chuyên đi ăn số mệnh của con người Bị lệ quỷ này quấn thân Số mệnh sẽ từ từ bị gặm mòn Số mệnh không còn thì phúc khí Con người cũng không còn Mà người không có số mệnh và phúc khí Sẽ càng ngày càng xui xẻo Còn phải chịu đại kiếp đại nạn Cuối cùng sẽ đau khổ mà chết đâu Lời của Đào Lập Trí nói Làm cho ông bà Đào lạnh cả sống lưng Hai người liếc nhìn nhau vẻ mặt khiếp sợ Rốt cuộc là ai Đã dùng biện pháp độc ác như vậy Để đối phó với con của họ Hay liệu là Định mượn việc đối phó với con của họ để đối phó với Đào Gia. Ông Đào nói, vậy vị đại sư đó có nói người sai khiến con quỷ kia là ai không? Đào Lập chí lắc đầu, lúc đó thực ra cậu ta còn chưa hôn mê hết. Nhìn thấy cô gái tóc dài không nói hai lời, nhát con quỷ kia vào miệng ăn sống. Hôm nay cậu ta cũng hỏi đấy, đối phương còn ngơ ngác hơn cả cậu, nói cô ta không biết gì cả. Cô ta chỉ đơn giản là ăn luôn con quỷ. Bây giờ đã tiêu hóa ra đầu kê rồi Cũng không còn ở trong bụng để mà lôi ra nữa Cái này thì không ạ Vị đại sư trực tiếp Đánh cho con quỷ kia hồn phi phách tán Không cả kịp hỏi gì cả Ông bà Đào cạn lời Liệu rằng đây có phải là cao thủ trong truyền thuyết hay không Đào lập chí ăn từng ngụm cháo trứng mối thịt nạc Cháo này vừa thơm vừa đậm Hầm ra hương vị thật ngon Cậu ta húp sùm sụp hơn nửa bát, rồi mới ngẩng đầu lên. Phải rồi, con muốn tặng lễ vật cho đại sư. Cha mẹ cho con chút tiền được không? Bà Đào nói, con thì biết cái gì? Vị đại sư đó nhà ở đâu, tên họ là gì? Nói cho cha mẹ biết. Cha mẹ nhất định sẽ mua lễ vật tốt nhất, chuẩn bị cả tiền nữa. Cha mẹ muốn tự mình đích thân đến nói cảm ơn, con cứ yên tâm học hành đi. Đào lập chí chẳng nhẽ lại nói, đại sư căn bản không phải là người... Lễ vật đó, mẹ cô chuẩn bị được sao? Ờ, là là đại sư, đại sư không thích gặp người lạ. Mẹ chỉ cần tùy tiện cho con mấy ngàn. Con đi mua một ít lễ vật đưa đến đó là được. Mẹ yên tâm, đại sư không quá câu nệ đâu. Như thế làm sao được? Cha mẹ có đi gặp đại sư, thì đại sư cũng không gặp đâu. Tốt nhất là cứ để con đi gặp thì hơn. Ông Đào nói với bà Đào, thôi được rồi, bà cứ nghe theo lời con đi. Biết đâu tiểu trí và đại sư đó có duyên. Chứ chúng ta cố tình đi qua thì ngược lại Nó lại không hay cho lắm Bà Đào cũng chẳng còn cách nào khác Mấy ngàn tệ được không Hay là mẹ cứ chuyển vào đó Trong tài khoản của con mấy vạn Hay là để mẹ đi mua lễ vật rồi Đưa con cầm qua Không cần lễ vật đâu Mẹ mẹ chưa đưa cho con Độ một vạn tệ là được rồi Dù sao Muốn hiếu kính ba con ma ăn nến Thì chỉ cần một vạn tệ là được trong mắt của cậu ta cảm thấy trọng trách của mình nặng nề ba con ma trong tòa nhà đó vừa nhìn là biết cô hồn dã quỷ nghèo kiết xác bình thường chắc là cuộc sống cũng lăn lộn vất vả nếu như nếu như mà không đủ thì con xin mẹ thêm ừ vậy cũng được ông đào nói này ờ uh, hay là con đi hỏi đại sư một chút xem có thể mời đến nhà của chúng ta một chuyến hay không Để xem xem rốt cuộc có thể tìm ra kẻ nào gây chuyện hay không Bắt được hắn thì càng tốt Đào lập trí cứng họng Nếu như cha mẹ cậu ta biết Đối phương là ba con ma Thì không biết là họ có còn muốn mời nữa hay không Cố phi âm lúc này Ở trong căn nhà bỏ hoang Phân loại lễ vật Tiền giấy nguyên bảo gì đó Đều chia làm ba phần Con ma điên bính bính một phần Bà già lao công một phần Cô một phần Hiện tại mặc dù cô chưa ăn được cho nên cho hai người kia hết cậu bạn nhỏ này thật là hào phóng như vậy hai người là có thể ăn đến tận năm sau đó như thế cố phi âm cũng đỡ được một khoản còn bà điền bính bính và bà già lao công đang gặp nến đờ đẫn đồng loạt quay lại nhìn cố tiểu thư cố tiểu thư cũng không nhìn ra sự u oán trong mắt của bọn họ đem hai phần của họ đốt đi còn phần của mình thì giấu vào trong quan tài Lúc này mới mở cái túi ly lông ở dưới đất. Bên trong còn có một cái thùng giấy đựng rất nhiều đồ vật của cô. Tỷ như bàn chảy đánh răng gì gì đó. Còn có một đống chai lọ lỉnh kỉnh mà cha mẹ của tô địch đưa tới. Cô muốn đi xuống dưới lầu rửa mặt một chút. Mấy thứ này là gần đây cô đặt mua. Tốn mất mấy tệ. Thùng giấy là bà chủ cửa hàng cho. Bởi vì, vì dạo gần đây mưa gió, mỗi ngày buổi tối về nhà, đồ đạc đều bị gió cuốn bay lộn xộn còn dễ bị dính bụi bị bẩn cô liền dứt khoát cho cả vào thùng giấy sau đó cẩn thận bọc lại bằng túi ly lông ở mặt trên còn đè thêm mấy tảng đá như vậy cũng không bay được lại còn sạch sẽ thật sự là vẹn cả đôi đường rửa mặt xong cô đi làm bởi vì tối hôm qua không có chỗ ngủ cô phải nằm ở trên nắp quan tài ngủ tạm hôm nay tinh thần không được tốt lắm cứ gà gà gật gật Lúc chiều cô nhịn không được ngủ một giấc, bởi vì trong quan tài thật sự rất ấm áp. Công việc lại thoải mái, cô không cần mở mắt cũng có thể khiến cho khách hàng hét lên chói tai Cố phim không nhịn được, cuối cùng đành ngủ một giấc. Đúng thật là rất đỗi buồn ngủ, buổi tối làm sao ra ngoài mà đi dán tờ rơi quảng cáo được. Ban tổ chức chương trình người thắng làm vua gần đây cũng bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Khách mời cùng với nhân viên lần lượt xảy ra chuyện, dẫn đến kế hoạch ban đầu bị gián đoạn. Mà cách ngày phát sóng cuối tuần chỉ còn có sóng ngày. Đây có lẽ là lần phát sóng đầu tiên từ trước tới nay có sự cố. Đến lúc đó, chỉ sợ có không ít người bị coi là tấn công. Phía truyền thông không biết họ còn đẩy tình huống đến mức độ nào. Hơn nữa, bởi vì chuyện xảy ra ở khu vui chơi, cho dù họ muốn ghi hình lại, chỉ sợ là các nghệ sĩ cũng không có nghe. Đạo diễn chương trình nói Đoạn nhà ma hiệu quả không tệ Nhưng muốn ghi hình lại lần nữa Thì phải ghi toàn bộ Chỉ chiếu một đoạn nhà ma thì có vẻ không ổn lắm Hay là chúng ta đổi sang khu vui chơi khác được không? Không được Triệu Tinh cùng với người đại diện của Nhất Nhất đặc biệt đến nói Nếu không muốn đổi người dẫn chương trình Thì không được đi khu vui chơi này Chuyện xảy ra tối hôm đó khiến cho họ đều bị bóng ma tâm lý Nghe nói còn phải đi bác sĩ tâm lý điều trị đó vậy, vậy làm sao đi? ai Ông chủ cũng cực kỳ u buồn. Tuy rằng ban tổ chức cùng với nhân viên khu vui chơi không có nói ra. Nhân viên khu vui chơi cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nhưng muốn mượn cơ hội này làm cho bọn họ phát triển nhà ma nổi tiếng là chuyện không thể. Bởi vì hiện tại việc có thể được phát sóng hay không còn chưa biết. Dù sao chuyện đã xảy ra đến mức như vậy. Việc ghi hình đã bắt buộc phải dừng lại. Hơn một nửa số người đều đã phải nhập viện. Ông cực kỳ lo lắng. Chờ mãi đến ngày thứ bảy gặp đủ mọi loại rắc rối. Chương trình Người Thắng Làm Vua rốt cục cũng được phát sóng. Ông khẩn trương ngồi trước TV. Tiết mục này có nội dung giống hệt những kỳ trước, chỉ là địa điểm vui chơi đã thay đổi. Như là trung tâm thương mại, chợ đêm, trường học. Tuy rằng địa điểm được mở rộng linh hoạt hơn. Nhưng mục đích vẫn là tìm chìa khóa Và hộp kho báu Không chỉ mình ông chủ cảm thấy phân đoạn Ở nhà ma bị cắt may cả Ngay cả ma áo, viên cao minh Nhâm khôn, hà khang cũng cho là như vậy Đêm đó xảy ra chuyện lớn như thế Tất cả đều phải quay lại một lần nữa Phần quay lại Ở khu vui chơi coi như hỏng Nào ngờ sự tình vượt ra ngoài dự tính Tổ tiết mục Lại vẫn để phân đoạn nhà ma Xem vào một phần nhiệm vụ Cho nên hiện tại người xem cả nước Đều xem được bộ dáng bị đái đến cả gia quần của bọn họ. Lúc đầu họ đi vào nhà ma, tuy rằng không có nhân viên quay chụp đi theo. Ở trong nhà ma vẫn có sẵn camera. Mỗi một người đều đeo thêm một cái camera ở trên đầu. Như vậy thuận lợi ghi lại được góc nhìn thứ nhất. Làm cho người xem tựa như là nhập tâm vào vậy. Đoạn đi vào nhà ma này có thể nói là sân nhà của viên cao minh. Lại có mấy người nhâm khôn... Còn thương lượng nói là muốn chiếm lấy nhà ma. Nói hay tò mồm như vậy. Tự nhiên là khiến cho người ta phẫn nộ. Fan của Viên Ca Minh náo nhiệt. Chúng ta rõ ràng là đáng yêu như vậy. Nhà ma này một chút cũng không có đáng sợ. Toàn là người đóng giả mà. Chỉ có những người làm ra chuyện thẹn với lòng mình mới thấy sợ. Viên Ca Minh và Nhâm Khôn đúng là lại đi bắt luôn cả Cương Thi kìa. Này Cương Thi sắp khóc rồi. Cương Thi thật đáng thương. Này cầu xin. minh Đại Vương. giờ cao đánh khẽ. Wow. Mình mình à chúng ta bắt được một con ma nữ. Tôi thật hâm mộ chị ma nữ đó. Có thể để cho hồn tôi nhập vào ma nữ đó được không? Mình đại vương xuống núi. Bắt yêu ma quỷ quái. Tất cả tránh ra. Những comment như vậy rất nhiều. Tất cả đều khen viên cao minh. Đương nhiên là cũng không quên gọi hồn mã áo. Là một streamer kinh dị nổi tiếng. Mã áo gan to. Lúc này đang nép sau lưng của Hà Khang. Như một chú gà con mắc tóc. Ây à kia chẳng phải là streamer kinh dị mà áo đó sao ai bị dọa thành bộ rắn như vậy còn không bằng cả viên cao minh vậy mà còn dám đến đúng là không biết xấu hổ ấy ôm áo nhát gan một cái nào anh có thể vào đây lần thứ ba đã là dũng cảm lắm rồi đừng có trêu chọc anh nữa đúng vậy có thể vượt qua chứng ngại tâm lý từ hai lần trước Ây, lần thứ ba đến đây thật không dễ dàng các người các người có thể cổ vũ người ta một chút được không nói thật nhà ma này rất khủng bố đó Lúc trước xem mà áo, nhận livestream tôi còn thấy sợ đó. Tôi cũng cảm nhận như vậy, đúng là như vậy đó. Tôi đoán trước là tiếp theo còn phấn khích nữa. Chờ mong lật ngược từng thế, mọi người tiếp tục xem nào. Thế nhưng, fan của viên Ca minh thì tỏ ra không tin, họ comment. Cái nhà ma này đối với binh đại vương nhà chúng tôi, <cười> chẳng có một chút uy hiếp gì. Này, các vị đừng có mà nhát gan lại trách người ta. ở trên TV đã phát đến đoạn viên ca minh phát hiện cục hộp gỗ giấu ở dưới bức rèn cửa tự mình đi qua lấy nhóm fan lại tiếp tục điên cuồng comment này nhìn xem là là minh đại vương nhà chúng tôi minh đại vương 666 ấy mà áo thật là quá đáng vì dọa minh đại vương còn nói mắt của pho tượng chuyển động kia tôi thấy <cười> mắt của mã áo nhát gan bị mở thì có ở trên màn hình Viên cao minh đã đến gần khu vực ghê rợn. Xuất hiện một cô gái kỳ lạ ngồi ở trước bàn. Trên tường sau lưng có treo một cái đầu lâu. Chỉ thấy viên cao minh nhìn không chớp. Sau đó dễ dàng chạm đến cái hộp gỗ. Nhưng anh ta không lấy ra được. Vất vả lắm mới kéo ra được một chút. Thì cái hộp gỗ lại bị lôi về một cách kỳ lạ. Tựa như là có người đang rằng co. Màn ảnh lại đổi sang hình ảnh của viên cao minh, Là chuyển sang góc nhìn thứ nhất. Cho nên mọi thứ lại càng thêm rõ ràng. Khán giả đang tập trung tinh thần nhìn màn ảnh. Còn tưởng rằng là tiết mục. Người ta đã chuẩn bị thử thách nào đó. Nào ngờ màn hình đột nhiên dừng lại. Sau đó lóe lên. Ở trên màn hình hiện ra khuôn mặt trắng bạch của một cô gái. Cô gái mở đôi mắt trắng dã. Nhìn bọn họ trầm chầm, chầm. Đôi mắt không hề mang một chút tình cảm nào. Tựa như đang nhìn một người chết. Cô ta nhè rằng. nụ cười trông vô cùng hiểm độc trong chớp mắt khán giả đang tập trung nhìn vào màn hình chăm chú bị dọa đến run bần bật người xem ở trên điện thoại di động sợ đến nỗi ném cả điện thoại đi người xem ở tivi thì ngã lăn quay kêu cha gọi mẹ giờ khác này dáng vẻ của viên cao minh sợ đến nỗi vừa bò lăn bò toài cũng chính là phản ánh của khán giả đang xem khi cô gái tóc dài kia từng bước từng bước bước ra Sựa như là tử thần đang giéo gọi tất cả bọn họ vậy. Khán giả gào thét. Ai ra con mẹ nó chứ. Sợ chết em rồi. Ở sao lại khủng bố thế. Lão tử muốn đáy cả giá quần. Còn em. Em sợ bị tụt cả lé rồi. Những người đã từng đến khu vui chơi này. Cảm nhận sâu sắc sự khủng bố. Họ comment. Tôi trước đây cũng chỉ là mở cái quan tài xem một chút. Đi về mỗi đêm đều gào ấp mộng. Không nghĩ tới Vincomminh và nhóm khôn Lại được tiếp đãi nồng hậu Bằng cái món ăn độc nhất vô nhị này Chính là cô gái trong quan tài Là cô ta đã bước ra đó Có <cười> nói gì mà Minh Đại Vương vô địch Nhìn xem Minh Đại Vương đang lăn lóc lốc kìa Tôi nói mấy người còn có mặt mũi cười mà áo nhà chúng tôi sao Ê, Tôi xin lỗi Thôi Quả thật đến cả tôi Cũng sợ đến đại cả gia quân một đoạn này phát sóng hiệu quả vô cùng nổi bật bởi vì màn ra mắt đột ngột đó quá đỗi dọa người đặc biệt là dáng vẻ cô gái tóc dài bước tới miệng còn nói cái gì răng răng trả răng cho tôi bọn nhậm khôn viên cao minh mã áo và hà khang bị cô đuổi một mạch chạy ra khỏi nhà ma bộ dáng hoảng loạn không hề diễn một chút nào nhưng lại có chút khôi hài hơn nữa hậu kỳ còn rất đặc biệt quay cận cảnh Một đường chạy từ nhà ma ra thẳng quảng trường, khiến người xem vừa kinh hãi vừa buồn cười. Nhất là đến cuối cùng, khi biết con ma kia đuổi theo, viên cao mình không cẩn thận đã làm rớt cái răng giả của con ma, làm cho mọi người càng thêm khiếp sợ, nhưng cũng là một màn giờ khóc giờ cười. Này, đúng là vụ án răng giả truyền thuyết rồi. Ở ấy, tôi cười chết mất. Nhìn là biết viên cao mình đã bị dọa sợ đến phát rồi, lại là còn làm dụng cả răng của cái chị gái đóng giả ma. <cười> Tôi muốn đến nhà ma này quá. Tôi muốn thử cảm giác bị dọa. Này. Viên cao minh xem đến một màn này chỉ sợ hận, không đập đầu xuống đất. Cho dù xem đi xem lại bao nhiêu lần, anh ta đều không thể chấp nhận được nỗi sợ hãi đó. Tắt tivi, muốn lấy một chút rượu uống cho bình tĩnh. Anh ta nghĩ, lúc này người muốn bình tĩnh không phải chỉ có một mình mình. Bọn nhầm khôn cũng chạy trốn cùng, có chậm hơn mình tí nào đâu. Khi Cao Tài gọi điện thoại tới, đã uống được mấy ly, trong lòng có chút lâng lâng Alo, cậu cũng đi gọi cười nhạo tôi đấy à? Cao Tài nghiêm túc nói. Ê, cô gái tóc dài, dọa cái anh ở nhà ma kia là người thật đấy à? Viên minh gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy tôi thật sự còn tưởng cô ta là ma đó. Còn đích thân đi mình, tự mình đi tìm đạo diễn. Nhưng đạo diễn nói đó là người thật, tôi còn không cần thật. làm rơi cái răng giả dạ của cô, ấy. còn phải bồi thường mất một ngàn tệ đó. Cao Tài trầm mặc không nói gì thêm cúp điện thoại. Không lâu sau, viên ca minh lại tiếp tục nhận điện thoại của Khương Uy, Lý Thịnh, Tôn Nhất Nhất. Anh cho rằng bọn họ đều gọi đến là để cười nhạo mình, cũng đã sẵn sàng phản kích. Nào ngờ đối phương không phải cười nhạo mà là chủ yếu hỏi về cô gái tóc dài. Vấn đề. Không lẽ bọn họ cũng muốn đi trải nghiệm sự kích thích đó sao? Ngày hôm nay, cố phi âm đi làm, phát hiện ông chủ đặc biệt vui vẻ. Từ sáng sớm đã tuyên dương cô. ôi tiểu cố, cô, cô làm tốt lắm, rất đặc biệt. Cô quả thực là thiên tài của nhà ma chúng ta, là người sinh ra để làm việc này đó. Các cậu, các cậu, phải học tập tiểu cố nghề chưa? Cố phi âm được điểm danh tuyên dương, cao hứng cười cười. Lãnh đạo nói, xem kìa. Phải làm như tiểu cố vậy. Lúc nào cũng phải nhớ là mình là nhân viên của nhà ma, không được buông lỏng. Năm nhân viên đóng vai cương thi đã bị viên cao mình kia bóp ré, lén lút nhìn tiểu cố, còn muốn thỉnh giáo cô một chút. Phải làm thế nào để dọa cho người ta sợ? Không lẽ là do thiên phú trời cho? Phải rồi, chúng ta buổi tối cùng nhau đi ăn. Tôi mời, mọi người hôm nay thích liên hoan ăn cái gì thì ăn thoải mái. Các đồng nghiệp đều kích động, à, ăn lẩu, ăn lẩu, trời rét mứt thế này, ăn lẩu là tuyệt vời nhất. Ông chủ đập bàn, được, ăn lẩu thì ăn lẩu. Cố phi âm giật mình, trời ơi, lúc còn sống, cô cuối cùng cũng có thể được ăn món lẩu trong truyền thuyết. Nghĩ đến cuộc đi ăn lẩu tối nay, cố phi âm cảm thấy rất vui vẻ, làm việc cũng rất có tinh thần. Du khách nghe danh hôm nay đến chơi cực kỳ đã, người nào nhát gan. Vừa bước vào cửa đã bị không khí u ám ở trong nhà ma dọa sợ. Thậm chí họ đứng ở trước cửa căn phòng quan tài mơ hồ ngửi được mùi máu tanh làm cho họ cảm giác ở trong căn nhà quan tài đó có ma quỷ thực sự đang muốn ăn thịt bọn họ. Có một vài người dũng cảm thì tiếp tục đi, dăm ba cái trò mèo ở phía ngoài không dọa được họ. Tuy rằng cũng có giật mình nhưng đi qua hết. Cho đến khi đi vào trong căn phòng quan tài Thì không thể chịu đựng nổi Chiếc quan tài yên tĩnh nằm ở đó Làm cho bọn họ cảm giác bất an cực kỳ Tựa như có cái gì đó tấn công thẳng vào sâu trong linh hồn Tiềm thức đang cảnh cáo bọn họ Nhanh chóng mà chạy Này, cậu, cậu Cậu mở đi được không? Mở đi Hay là, hay là anh mở đi ấy Chẳng phải chính cậu nói Tiết mục kia chỉ là diễn thôi sao Cậu to mồm thế bây giờ cậu mở đi Anh anh cũng nói là mình to gan lắm mà, anh mở đi xem nào. Đương nhiên, người gan dạ hơn một chút, sợ hãi rụt rè đi lên mở cái quan tài. Vừa lướt nhìn một cái, thì thấy bên trong đó có một đôi mắt to đen như mực, đang mở chừng chừng Mùi máu tanh dày đặc sông lên nhìn thẳng vào bọn họ. cô gái nằm ở bên trong quan tài nhếch môi như đang thèm dò dãi làm cho da đầu của bọn họ run lên tiếng gào thét kinh hãi vang lên bọn họ chạy trốn giống y như bọn cao viên minh hôm trước chạy thoát ra ngoài sau đó muốn lên trên internet kể lại trải nghiệm nhà ma của mình là một loại trải nghiệm rất đáng sợ lúc này Ở trên internet đã bùng nổ Tin tức nhà ma Ở trong khu vui chơi Đã lên tốt tìm kiếm Tất cả đều thảo luận về con ma Ở trong quan tài Làm người có thể khỏa tỏa ra Một loại khí thức đáng sợ như vậy Được coi là thiên phú Nữ quỷ áo đỏ mắt thấy Lại có một bạn nhỏ Bị dọa tới gào thét chạy tóe khói Không nhịn được liền chép chép miệng Nhân loại thật là ngu xuẩn Cô một con quỷ Còn cảm thấy cố tiểu thư khủng bố. Đi đường còn muốn tránh xa một chút. Bởi vì khí tức của cố tiểu thư tỏa ra giống hệt như con lệ quỷ ở trong nhà hát. Con quỷ kia trên người mang theo mùi vị giết chóc tàn nhẫn, dày đặc, máu tanh vô cùng. Cố phi âm lúc này mang hình dáng của con người thoạt nhìn không có gây giận như con quỷ trong nhà hát. Nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Dù là cố phi âm chỉ liếc mắt nhìn. cũng khiến cho nữ quỷ áo đỏ cảm giác như bản thân mình cũng sắp sửa bị ăn thịt vậy. Thân là một con quỷ, cho nên linh giác của nữ quỷ áo đỏ càng thêm sắc bén. Cố phi âm cả một ngày đều rất hưng phấn, lại vui vẻ, chờ mong. Chờ mong nhanh chóng đến hết giờ làm để tới bữa lầu tối nay. Chỉ nghĩ thôi đã thèm đến chảy nước miếng. Lần đầu tiên cố phi âm cảm thấy một ngày làm việc lại lâu như vậy. vất vả lắm mới chờ đến lúc tan tầm rốt cục đã có thể đi ăn lầu ông chủ mới lặng lẽ ghé tai này có người tìm cô đó lát nữa cô ra ngoài nhìn thấy chiếc xe màu trắng số 21. đi vào trong đó cố phi âm muốn đi ăn lầu này tôi tôi có thể không đi được không ông chủ cười cười hay cô đúng là đủ ngốc mà người tìm cô chính là ban tổ chức của người thắng làm vua họ tìm cô là bởi vì trong tiết mục này cô thể hiện quá xuất sắc đó không chừng Là muốn mời cô vào đài truyền hình Đây là một cơ hội tuyệt vời Cố phi âm nhào mắt Vậy để ngày mai được không Hôm nay chúng ta đi liên hoan Tôi muốn ăn lẩu mà Ông chủ cạn lời Một lời khó nói hết Ông nhìn cố phi âm Sao ông cảm thấy Trong đôi mắt đen như mực kia Có một niềm khao khát Không thể cản nổi Tựa như đi ăn lẩu Là niềm mong mỏi vô cùng của cô vậy Ông có chút cảm khái Nhìn cô gái vừa lạnh lùng vừa ghê giận lại vừa ngốc nghếch này. Xem ra ông cũng rất có năng khiếu làm lãnh đạo mới có thể tuyển được cô gái như vậy. Ông quay người gọi điện thoại trò chuyện trong chốc lát, ông cúp máy. "Ờ được rồi, hôm nay chúng ta đi ăn lẩu nào." Nồi lẩu bằng đồng óng ánh, nước đã bắt đầu sôi, gắp một miếng dạ dày heo thả vào trong nồi. Chấm chấm một chút nước chấm thơm lừng, được pha rất đặc biệt, vị tê cay. Lại thêm cả rau thơm, tỏi băm, hành thái nhỏ, có cả củ cải băm nhỏ, quận vào đút vào miệng. Ăn ngon tuyệt vời. Cho đến bây giờ, Cố Phi Âm còn chưa được ăn món nào ngon đến như vậy, còn ngon hơn cả mùi vị của lệ quỷ. Lại thêm cả món dưa muối, thịt bò cay, thả vào trong nồi lẩu, chốc lát vớt lên, chấm với nước chấm thần thánh. đúng là vừa thơm vừa mềm. Tại sao lại có thể ăn ngon đến như vậy nữa? Lại thêm cả món lòng vịt nhúng nhúng vài lượt cho nóng, cuốn với nước chấm bỏ vào miệng, vừa giòn vừa ngon. Rồi còn có cả cá, tôm, rồi hoàng hầu chính là gân lợn, gân bò, rồi còn có cả thịt bò viên, tiết canh vịt, nấm hương, ngó sen, khoai tây. Đặc biệt là có món có món lòng lợn xe điếu ăn vừa giòn vừa trắng. Thật là thiên đường. Quá là tuyệt vời. Mặc dù chuyện gặp ma ở trong nhà hát đã qua vài ngày. Thế nhưng mỗi một lần Cao Tài nhắm mắt. Thì lại hiện lên hình ảnh của cô gái tóc dài. Nhét lệ quỷ vào miệng. Trong đêm khuê tĩnh lặng. Cao Tài còn phảng phất nghe thấy tiếng gáy. Ký ức đêm đó năm lần 7 lượt xuất hiện trong giấc mơ. Cao Tài ngủ cũng không được yên. Thậm chí còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Chỉ mong có thể thoát khỏi sự ám ảnh. Hơn nữa... Trước đó, anh ta luôn cho rằng cô gái tóc dài đáng sợ kia là ma quỷ Chỉ là cô ta không ăn thịt người Cô ta là một con quỷ có nhân tính Cho nên mới tha cho họ đêm đó Nhưng khi xem đoạn chương trình ở nhà ma Thì cao tài chấn kinh Tuy rằng hình ảnh sám xịt không rõ lắm Thế nhưng diễn viên đóng vai quỷ Và cô gái tóc dài thì thực sự là giống nhau huống hồ cả ngày tư thế đi lại cũng giống. Thậm chí cả cái cảm giác âm trầm đó cũng không khác gì. Cô ta là nhân viên nhà ma sao? Anh thật sự là không thể tin nổi. Cao tài vội vàng muốn chứng minh anh cho người đại diện liên hệ với tổ chương trình để xin được số điện thoại của người phụ trách nhà ma. Bởi lẽ anh sợ truyền ra tai tiếng không cần thiết, lo lắng là bị phóng viên theo dõi hoặc là bị người của đặc vụ phát hiện. Sự thu hút chú ý không cần thiết. Cao Tài cũng không hề biết gì mấy cái chuyện ma quỷ thần thánh này nọ, thậm chí trước khi gặp ở dạp chiếu phim, anh còn không tin là trên đời có quỷ. Sau đêm đó, ở trong nhà hát chiếu phim đó, thế giới quan của anh hoàn toàn điên đảo. Có người có thể ăn quỷ. Anh lo lắng mình bị rước phiền toái cho cô, cho nên bây giờ mượn danh nghĩa chương trình để liên hệ với người quản lý nhà ma. Anh vốn muốn trực tiếp liên hệ với cố phim Nghe nói cô gái đó là cố phi âm, đáng tiếc là cô không có điện thoại di động, chỉ có thể liên hệ gặp mặt thông qua người quản lý của nhà ma. Vốn đã hẹn sau giờ tan tầm gặp ở công viên, anh ở đối phương lại có một cái buổi liên hoan, nghe đồn là đi ăn lẩu gì gì đó. Anh đành đẩy buổi gặp mặt này xuống ngày mai. Cao Tài tự nhận mình không phải là một người vội vàng, anh trầm ổn. Đứng ở chân ở trong thế giới giải trí đã lâu, Cho nên nếu như thiếu kiên nhẫn Thì không thể tồn tại được Bây giờ thật sự là có chút trong lòng gấp gáp Nếu không thể cởi bỏ nỗi băn khoăn Mà cứ thế bỏ về thì chỉ sợ Buổi tối lại mất ngủ Tuy cuộc hẹn rời sang ngày hôm sau Anh vẫn không vội bỏ đi Ngược lại còn tìm đến tiệm lẩu, Chờ bọn họ ăn xong một bữa Hy vọng đối phương có thể bút bớt chút thời gian mà gặp anh Trợ lý không hiểu tại sao Cao tài lại cố chấp như vậy Dù sao cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, trông khá là ghê gớm ở trong nhà ma. Cần gì phải nghiêm túc đến thế. Khuyên mãi nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ. Cũng may diễn viên này cũng tạm ổn. Chứ nếu như đổi là người khác, thì nghe nói chương trình hẹn chắc đã phải sướng nhảy cẫng lên. Anh Cao, vị cố tiểu thư này thật ra rất thú vị. Quả nhiên không hổ là cô gái có thể nằm ở trong quan tài. Cao Tài liếp trợ lý. cầm miệng, đừng có nói hưu nói vượn. Nếu như cậu không làm được thì đừng có mà nói đi theo tôi. Hôm nay không có việc gì nữa. Cậu lái xe đi về trước đi. Trợ lý bị đuổi chỉ còn lại một mình. tao tài đợi ở bên ngoài. Ở tiệm lẩu gần 2 tiếng đồng hồ. Cố âm ăn một lồi nồi lẩu thần tiên. Chỉ cảm thấy cả tâm hồn và thể xác đều bị chinh phục. Cứ tưởng nằm ăn vạ ở trong tiệm không đi nổi nữa. Cô muốn đổi công việc. Ngày ngày được bao nhiêu nồi lẩu vây quanh như thế này đúng là tuyệt vời. Thế nhưng cô lại nghĩ, mình qua biết bao nhiêu khó khăn mới có thể kiếm được một công việc ổn định như bây giờ. Mỗi một ngày nằm kiếm tiền, còn có cả lãnh đạo đến mời ăn lẩu. Lãnh đạo coi trọng cô như thế, nếu như phải từ bỏ thì cũng tiếc, hơn nữa chân cô thì vẫn còn đau, cũng không thích hợp chạy bàn. cô có thể tạm thời đem công việc ở trong tiệm lẩu liệt kê vào danh sách những công việc của tương lai dù sao thì ai cũng nói không chừng cô sẽ lại thất nghiệp ông trời luôn luôn thích hành hạ cô như vậy lãnh đạo trợn mắt nhìn cố phi âm ăn từ đầu đến cuối ông ta có thể nhìn ra vẻ chưa đã trên gương mặt u ám của cô ờ ờ ăn ăn no rồi sao no rồi cố phi âm thỏa mãn không ngờ lẩu lại ngon như vậy Lãnh đạo kỳ quái hỏi Trước đây cô chưa từng ăn lẩu sao? Cô lắc lắc đầu Là lần đầu tiên ăn nó, ngon thật Cảm ơn sếp, tôi sẽ cố gắng Làm việc chăm chỉ Lãnh đạo nhìn thấy cô Có chút đáng thương, cũng không biết Từ núi nào chạy ra Không chỉ không nhớ đã từng trải qua Quá khứ như thế nào, mà đến cả lẩu Cũng chưa từng được ăn Lúc rời khỏi tiệm lẩu, cô phim Vẫn còn lưu luyến không thôi Nhưng bụng cô đã no, cảm giác Chưa ăn được gì mà đã no là sao Lại nói lẩu ngon như vậy Bao giờ mới có cơ hội để ăn lại chứ Lại còn quý như thế Nếu như không thì chờ vài ba năm nữa Lại đến ăn Lãnh đạo lại mời khách thì càng tốt Ông chủ tiệm lẩu Tiễn một bàn người này đi Còn than ngắn thở dài Chẳng hiểu tại sao tối nay làm ăn không ổn Có khi có thể ngồi đây một phòng Hôm nay lại chỉ có mấy bàn Đoàn người đứng ở tiệm lẩu Từng người từng người một chuẩn bị đi về Ngoại trừ cố phi âm Những người còn lại phần lớn đều là tiện đường đưa nhau về Có người thì gọi xe taxi Đã sắp sửa về hết Sếp mới hỏi cố phi âm Ê tiểu cố, cô, cô về thế nào vậy? Cố phi âm nói tôi định đi bộ về đâu Sếp à lên một tiếng Còn tưởng là nhà của cố phi âm ở gần đây Ê phải đi mất bao lâu? Cũng không lâu lắm Chắc là độ khoảng một tiếng Mọi người cạn lời, sếp thì nhất định là không nói được. Cô gái này tiết kiệm đến thế là cùng, đúng là hiếm có trên đời. Ờ, xa quá. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi. Cô đi một mình như thế không an toàn, hay là để tôi gọi taxi cho cô. Thuê xe về thế này mà cũng còn là xa xỉ. Hơn nữa theo như cô quan sát chỗ này, cách tòa nhà bỏ hoang của cô rất xa. Gọi taxi cũng phải mất đến 3-40 tệ. Số tiền này đủ cho cô ăn vài ngày, không cần phải gọi xe. Tôi, tôi đi xe buýt về là được rồi. Phương tiện giao thông công cộng chỉ mất có hai tệ, rẻ hơn taxi nhiều. Sếp suy nghĩ rồi nói. À, được rồi, trên đường chú ý an toàn đó. Sếp và cố phi âm vừa rời khỏi tiệm lẩu, cao tài trở bên ngoài, đã nhìn thấy. Nhưng anh không lập tức đi sang, bởi vì trước cửa tiệm lẩu có nhiều người. Anh sợ bị người ta nhận ra, cho nên đợi một lát. Đến lúc cố phi âm và đồng nghiệp từ biệt nhau xong, cô đi đến trạm chờ xe buýt, anh mới vội vàng đuổi theo. Cố phi âm không biết là có người đuổi theo mình. Cô thấy xe buýt đến thì vội leo lên luôn. Bây giờ đã hơn 10 giờ, ở trên xe buýt cũng chỉ có vài người. Ngoài ba người đàn ông và hai người phụ nữ thì còn có hai bà cháu. Cô lấy một tờ 2 tệ trả tiền xe rồi tìm chỗ ngồi xuống. Bởi vì ăn quá no, ở trên xe lại êm ru, cô dứt khoát tựa luôn vào cửa sổ. chuẩn bị ngủ một chút. Cao Tài lên xe chờ nửa ngày cũng không lấy đâu ra được hai tệ. Nó đúng ra một xu tiền mặt anh cũng không có. Anh hơi bối rối. ờ ờ, xin lỗi, tôi, tôi có thể trả qua điện thoại không? Tài xế cười cười, à, không có thì thôi. Lần sau nhớ mang nhá. Cao Tài nói cảm ơn rồi cũng tìm chỗ ngồi xuống. Lại thấy một nam một nữ vốn đang ngồi trước mặt cố phi âm đều run dậy đứng dậy, lén nút chuyển sang vị trí ngồi khác. như vậy là tốt rồi mấy chỗ xung quanh cô cố tiểu thư kia đều trống tao tài nheo mắt đi đến ngồi xuống bên cạnh cố phi âm vừa ngồi xuống thì không tự giác được xoa xoa tay không biết có phải là ảo giác hay không mà tự nhiên cảm giác không khí ở đây nó lạnh thế ở trong xe im ắng không có một ai nói chuyện cả mọi người trên xe hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là cúi đầu chơi điện thoại Ngay cả bà già đang ôm cháu trai ở trong lòng, cũng đang ngủ gà ngủ gật. Chỉ có cô gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đang nhìn chằm chằm anh, có vẻ hơi khó tin, nhưng tựa như là đang muốn xác nhận sự thật. Tao Tài kéo cái mũ lưỡi chai sụp xuống, liếc mắt nhìn cô gái tóc dài ở bên cạnh. Giờ phút này, cô đang an tĩnh dựa đầu vào cửa sổ, mái tóc vừa đen vừa dài rũ xuống, che đi một nửa khuôn mặt cô. Thoạt nhìn, cả người đều ẩn giấu trong mái tóc. thực sự là có chút khủng bố. Đúng là làm người ta phải cách xa ba bước. Anh hít vào một hơi, quay đầu sắp xếp câu chữ trong miệng. Rốt cục phải làm sao thì mới để mình không bị ăn thịt chứ, mà không đắc tội người khác. Xe buýt càng đi càng xa, con đường này tương đối hẻo lánh. Thỉnh thoảng chỉ gặp một vài chiếc xe khác. Người trên xe dọc đường cũng vơi dần. Chỉ có ba người đàn ông lên xe ở ngã tư. Họ ngồi ở ba ghế cạnh nhau đằng trước. Họ không chơi điện thoại, cũng không ngủ. Chỉ ngồi thẳng tắp. Tàu tài tùy tiện quét mắt qua, sau đó rất nhanh lại quay sang nhìn cố phi âm ở bên cạnh. Cô vẫn đang ngủ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tàu tài không cần dám quấy giày cô. Anh đột nhiên hối hận, hình như bản thân anh đã quá lộ mãng đến không đúng lúc. Có lẽ ngay cả một cô gái bình thường, khi đối mặt với hành vi này của anh, cũng cảm thấy tâm tư không đơn thuần. Đang lúc anh lo lắng, thì nghe thấy đứa cháu ở trong lòng của bà cụ khóc òa lên. Bà cụ vội vàng lấy trong túi ra hai que kẹo, nhét vào miệng, cháu bé. Một cái rờ rờ ra trước mặt, thằng bé vừa ngậm kẹo vừa khóc. cho dù có dỗ kiểu gì cũng không nín khiến cho bà cụ sốt ruột tiếng khóc trẻ con vô cùng khó chịu cả khoang xe đều tràn ngập tiếng khóc người chơi điện thoại di động người ngủ đều không nhịn được quay nhìn về phía đứa trẻ tao tài cũng nhìn đứa bé vài lần rồi lại nhìn cố phi âm ở bên cạnh họ phát hiện ra động tĩnh lớn như vậy mà cô vẫn còn ngủ đúng là lợi hại anh không biết mỗi đêm cố phi âm đều đã ngủ thành quen trong tiếng quét xoàn xoạt xoàn xoạt và âm thanh nhảy bình bịch âm thanh đó còn kinh khủng hơn như thế này rất nhiều cậu nhóc bên kia khóc xong thì bắt đầu ương bướng ném que kẹo ở trong tay bà cụ vừa tức vừa vội ấy à cái thằng bé này bà đã bảo con bao nhiêu lần rồi không được ném đổ lung tung mà thằng bé khùng lắm mới có bốn tuổi, nước mắt nước mũi ròng ròng, nhìn bà, miệng nó gào lên, ông nội, con muốn ông nội cơ. bà già nói, ai chúng ta đi gặp ông bây giờ đây, ông nội ở nhà chợ chúng ta rồi, con còn khóc nữa là bà không cho con đi gặp ông nội đâu. thằng bé nước mắt lưng tròng, còn gào to hơn. Bà già bất đắc dĩ nói như hét Khóc nữa làm phiền mọi người trên xe Người ta sẽ đếm con xuống đó Tiếng khóc của thằng bé vẫn không giảm Kẹo không ăn Toàn thân nức nở Con muốn xuống xe cơ Bà già thở dài Ôn tồn nói xuống xe ngay đây Về đến nhà là xuống ngay Ông nội vẫn đang chờ con không muốn gặp ông nội sớm sao Thằng bé không nghe lời Vẫn cứ gào thét Nhất thời ở trong xe trở nên nóng nhiệt. Tào Tài thấy que kẹo bị ném ở đằng trước, lại thấy bà già đang ôm cháu bé không tiện đứng dậy. Anh kéo cái mũ xuống, chuẩn bị đi ra nhặt que kẹo. Que kẹo bị ném đi rất xa. Ba người đàn ông lên xe lúc nãy vẫn ngồi thẳng tắp, không hề có phản ứng. Anh cũng không để ý, đi qua ngồi xổm xuống nhặt kẹo. Anh ở lúc vừa cúi xuống ánh mắt lờ đắng liếc qua ba người đàn ông anh giơ ngờ giật nảy cả người da đầu tê dại lông tóc dựng ngược cả ba người đàn ông này vậy mà vậy mà họ họ đều họ đều không có chân bởi vì quần áo vừa dài vừa rộng người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy ba người họ giống nhau như đúc Mà không chú ý tới, ba người bọn họ không có chân. Không có chân mà vẫn có thể đi lại bình thường. Điều đó chứng minh là... Anh càng nghĩ lại càng thấy sợ. Ba người đàn ông đảo mắt, đồng thời quay sang nhìn anh trầm chầm. Cao Tài cảm giác, trình độ diễn xuất mấy năm nay của mình cuối cùng cũng có tác dụng. Chán đổ mồ hôi lạnh, anh vờ như không có việc gì nhặt kẹo đứng lên, quay người về phía bà lão. Bà cụ vội vàng cảm ơn, ngượng ngùng bảo phiền mọi người này nọ. Lòng bàn tay của cao tài vẫn đổ mồ hôi lạnh, anh há miệng thở phì phò, không dám nói. Nếu cậu nhóc không muốn ngồi xe thì cho xuống, bởi vì anh cảm thấy đằng sau lưng có ba đôi mắt, đang nhìn anh trầm chầm. chầm. Chỉ cần anh lắm lời một cái, có khi anh sẽ chết ngay tại chỗ. Cao Tài siết chặt tay xoa đầu thằng bé. Thật ra giác quan của trẻ con nhạy bén. Anh nghĩ chắc chắn là thằng bé này không thoải mái, cho nên mới khóc lóc đòi xuống xe. Nhưng người lớn lại coi chuyện trẻ con khóc là làm loạn, không suy nghĩ nhiều, không để trong lòng. Ít nhất, trước khi anh thấy ba người đàn ông đó không có chân, Anh cũng không thấy ở trong xe có chỗ nào không ổn cả Sao ba người đó lại lên xe Họ muốn làm gì Chẳng lẽ là họ muốn cả xe cùng chết theo Cao tài không rõ cũng không hiểu Nhưng trực giác của anh cảm thấy rất nguy hiểm Cho dù bọn chúng muốn làm gì Thì mọi người cũng phải xuống xe Anh đưa mắt nhìn bà cụ Ờ có lẽ là thằng bé hơi nóng liệu, liệu có phải là bị sốt không Hay là Bà cho nó đi bệnh viện xem phát sốt sao bà già sốt ruột vội sờ chán cháu mình anh không sao không sao à, thân nhiệt của bọn trẻ hơi cao không phải sốt đâu à, cảm ơn cậu cao tài đi về chỗ ngồi lúc ngẩng lên vẫn thấy sáu con mắt ở bên kia nhìn mình chăm chăm mặc dù không nói một lời nào nhưng như nhìn thấu vào trong lòng của anh vậy cao tài xoa tay đè chặt lại hai chân đang run rẩy nghiêng đầu nhìn ba nữ hai nam đang ngồi bên cạnh trong đó ba người đang ngủ còn hai người cắm đầu chơi điện thoại mà khoảng cách đến trạm dừng tiếp theo của xe buýt còn không xa lắm anh có thể tự mình xuống xe bỏ trốn nhưng anh sợ kết cục của những người trên xe này sẽ không ổn có khi phải chết tại đây nhìn sang cố phi âm ở bên cạnh cô vẫn ngủ Bên ngoài có xảy ra chuyện gì Căn bản là không liên quan đến cô Anh không ngờ tùy tiện ngồi xe buýt Mà cũng gặp quỷ Đúng là quá xôi Chỉ còn vài phút nữa Đến trạm dừng tiếp theo Anh phải làm sao Cao Tài chớp mắt trong lòng nảy ra một kế Trước hết Anh lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn Cho Trương Đại Sư Hy vọng anh ta sẽ nhận được Và tới đây xong xuôi anh mới đứng dậy giả vờ muốn xuống xe ai ngờ cả người bỗng nhiên run lên ngã vật ra đất không không ổn rồi bệnh bệnh tim của tôi tái phát mậu mậu đưa tôi mậu đưa tôi vào bệnh viện thôi nhất thời xe buýt yên tĩnh trở nên náo loạn đứa trẻ thì gào khóc ba người đàn ông luống cuống đứng ở bên cạnh gọi xe cấp cứu sao tín hiệu lại không ổn thế này không gọi được điện thoại Còn một cô gái hét lên Cao Tài Anh chính là Cao Tài phải không? Cao Tài mắc bệnh tim Bác Tài Màu lái xe nhanh lên Chúng ta phải đến bệnh viện thôi Một cô gái còn kích động khóc lóc Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cao Idol Anh cố gắng lên Anh ngàn bạn lần đừng có chết Anh chính là thần tượng Là trụ cột tinh thần của em Sắc mặt của Cao Tài tái nhợt ôm ngực Yếu ớt đến mức khó nói thành lời Anh vốn đẹp trai Bây giờ lại giảm bệnh cho nên thực sự có cảm giác mảnh mai. Nhưng xe chạy được một lát. Có người phát hiện ra có gì đó không đúng. Này, đây đây không phải là đường đến bệnh viện. Bác Tài, chúng ta đi bệnh viện cơ bà. Xe lắc lơ. Tài xế thậm chí còn không dừng lại. Một chữ cũng không nói gì. Ba người đàn ông ngồi ở phía trước đứng lên. Ba người khách nhìn nhau nghi hoặc Người đàn ông húi tóc cua Đi lên định nói với tài xế Bác Tài Xe của chúng ta có người bị bệnh Tình hình khẩn cấp lắm Ông có thể đi đến bệnh viện gần nhất không Không được thì ông dừng xe Để chúng tôi gọi taxi Tài xế lúc này ngơ ngác Cầm vô lăng Không nói gì cả Người tóc húi cua đã tức giận nồn nóng Nói cho ông biết Đã xảy ra chuyện rồi đó Sao ông không nghe Ông đừng có quá đáng Ông làm như vậy là gián tiếp giết người Tôi sẽ báo cảnh sát Tài xế vẫn không nói gì cả Người tóc húi cua không nhận được câu trả lời Thì vô cùng tức giận Lại nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tài xế Lúc này anh ta phát hiện Tài xế có gì đó sai Ông ta cầm Vô lăng Máy móc lái đi về phía trước căn bản là không quan tâm đến những lời anh nói Trên mặt không có biểu tình gì Chuyện quái gì nữa đây Người đàn ông tóc hối cua cảm thấy không ổn Bèn vội vã chạy quay lại Bởi vì chạy nhanh cho lên lảo đảo Mấy người còn lại thấy anh ta loạn choạng thì hỏi Sao vậy Anh ta thì thầm Có gì đó không ổn rồi Cái xe này có gì đó không ổn Thật sự là không ổn một chút nào Bị sự khẩn trương của người đàn ông tóc hối cua ảnh hưởng Tất cả mọi người không tự chủ được lo lắng thấp giọng. Sao vậy? Sao lại không ổn? Tài xế không muốn đến lái xe đến bệnh viện sao? Không phải. Tôi tôi lúc nãy nói cả nửa ngày mà tài xế không nói gì cả chỉ biết lái xe. Tôi tôi thấy ánh mắt của ông ta không còn động đậy nữa, người cứng đờ như đã chết đó. Tôi tôi mới sợ quá chạy chạy quay lại đây. Hay là hay là chúng ta đã ngồi nhầm một chiếc xe quỷ rồi. Không phải đâu. Bây giờ là thời đại khoa học rồi, anh còn mê tín thế. Khẳng định là ông tài xế không muốn giúp đỡ rồi. Này, mọi người mau nhìn xem. Con đường này đi càng lúc càng kỳ lạ đó. Tôi nhớ là chúng ta chưa từng đi qua con đường này. Đây, đây là đâu vậy? Mọi người tập trung nhìn mới phát hiện ra. Ở trên đường từ bao giờ chỉ còn lại mỗi xe của bọn họ. Hai bên xe tối đen trống trải. Không có đến cả một căn nhà. Tình cảnh này làm cho mọi người choáng váng. Ngay cả cao tài. Cũng không giả bệnh được nữa. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm đen mù mịt. Ánh đèn mờ nhạt ở trong xe là ánh sáng duy nhất. Cao Tài cũng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Tìm anh không đau. Cũng không chảy mồ hôi lạnh. Nhưng sắc mặt của anh vẫn tái nhợt. Làm cho người ta cảm giác thật kỳ lạ. Này! Anh! Thế này là sao? Chẳng lẽ anh giả bệnh sao? Tao tài nhìn bọn họ hạ thấp giọng. Vừa rồi, lúc tôi đi nhặt kẹo, tôi phát hiện ra mấy người đàn ông kia kia, bọn họ không có chân. Tôi tận mắt thấy bọn họ lên xe, nếu như không có chân thì đi đường kiểu gì. Vừa nói xong, một người người nhát gan kêu lên, rồi toàn thân nổi ra gà. Người đàn ông húi cua lắp bắp nói, e, không không thể nào, có phải là cậu nhìn nhầm không? Tao tài đáp, nếu như tôi nhìn nhầm, thì chuyện bây giờ sẽ phát sinh sao? Người đàn ông húi cua nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì. Tao tài chỉ tay, mọi người nhìn xem. tuy mọi người không dám nhìn. Thế nhưng, có một vài kẻ ánh mắt rụt rè lết nhìn, phát hiện ở bên dưới lớp áo choàng của ba người đàn ông kia quả thật trống rỗng. Toàn thân run rẩy tuyệt vọng. Ba người đàn ông này chắc chắn là có vấn đề. Xe buýt đột nhiên im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của đứa bé. Một lúc sau, người đàn ông tóc húi cua co rúm. Này cái xe muốn đưa chúng ta đi đâu đây trời ơi? Một cô gái khóc lóc. Tôi không muốn chết đâu, thật sự là tôi không muốn chết đâu. Người bên cạnh to gan hơn một chút. Cô gái là fan của cao tài, ôm lấy cô gái nhát gan. Tuy rằng bản thân cô cũng rất sợ. Được rồi đừng có khóc nữa. Mọi người đều nói chính sẽ không sợ ta. Chúng ta đều là người đàng hoàng ngay thẳng. Những thứ dơ bẩn sẽ không làm gì được. Cô gái nhát gan vừa nghe vậy thì càng khóc to hơn. Cao Tài ngồi day đầu. Anh không ngờ kế hoạch của mình không thực hiện được. Vốn tưởng rằng nếu như giả bệnh thì có thể bắt tài xế lái xe đến bệnh viện. Anh sẽ tìm đại một lý do nào đó Để mọi người không lên trên xe buýt nữa Hoặc là sẽ gọi trương đại sư hỗ trợ Thế nhưng Thế thì tất cả mọi người đều được cứu Chỉ là không ngờ Tài xế lại không dừng xe Cũng không chạy đến bệnh viện Làm cho kế hoạch của anh đã thất bại Anh không thể nào đối phó với ma quỷ Cảm giác bất lực này Làm cho anh rất khó chịu Cao tài nhìn mấy người đàn ông Đang ngồi thẳng lưng ở đằng trước Bọn họ nghiêng nghiêng đầu Đôi mắt u ám nhìn anh không chớp, trên mặt rõ ràng là hiện lên ác ý, như đang cười nhạo anh là tên ngu dốt bất tài. Bây giờ thì ai cũng biết ba người đàn ông đó có vấn đề. Ánh mắt như nhìn người chết kia làm cho trong lòng của mọi người ớn lạnh. Bà già thì ôm cháu khóc thút thít, nước mắt lưng tròng, miệng liên tục tụng niệm xin Bồ Tát phù hộ. Mấy người đàn ông cao lớn cũng không nhịn được mà run dậy. Hai cô gái thì sợ đến mức ôm đầu ngồi rúm xuống. xe cứ thế lắc lư chạy về phía trước, như là đi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Ở bên dưới áo bông của họ, ba người đàn ông kia đúng thật là không có chân. Nhìn qua vừa quỷ dị, vừa ghê rợn. Lúc cố phi âm tỉnh lại thì tròn mắt, cô nhìn khung cảnh xa lạ ở bấy bên ngoài. Kinh ngạc không thôi, có lẽ cô đã ngồi quá điểm dừng rồi. Cô nhanh chóng kêu lên, bác Tài, đây là đến đâu rồi? Bây giờ cố phi âm mới phát hiện, hành khách trên xe không phải là ngồi ở ghế, mà đều đã đứng hết ra phía hai bên cửa xe. Thằng bé khóc mệt, nằm trong lòng của bà mình nấc thút thít, Bà già vẫn ôm thằng bé ngồi im, miệng niệm A-di-đà Phật, Phật tổ như lai quan thêm Bồ-Tát, phù hộ độ trì. Hai cô gái cũng khóc lóc Bốn người đàn ông kia đứng chờ sẵn Như muốn lao xuống dưới xe Bởi vì cô đột nhiên cất tiếng Làm cho cả xe đều nhìn lại Mọi người nhìn chằm chầm Sau đó cũng lùi lại cách xa cô một chút Người này nhìn qua càng không dễ dây vào Cố phiền chớp chớp mắt Sau đó cô đưa mũi hít hít Bởi vì cô ngửi thấy mùi đồ ăn Mùi này không thơm Giống như mùi của phỉ phỉ hàng xóm Và bà cụ quét rác nhạt nhẽo Chắc chắn là không thể ngon bằng thịt bò nhúng lẩu và trứng luộc nước trà Cao Tài nghe tiếng của cố phi âm thì trong mắt Đột nhiên phát ra tia vui mừng Anh quay đầu nhìn cô, gương mặt cô vô cảm Hai chân quỷ dị tiến lại Rõ ràng là bộ dáng rất đáng sợ Thế nhưng bây giờ Cao Tài lại dấy lên hy vọng Làm sao mà anh có thể quên được chứ Là anh đi theo cố phi âm lên xe. Ba con quỷ, không chân, thấy cô gái kia tới gần. Ánh mắt thâm trầm lộ ra vẻ, ngập ngừng. Cố phi âm xoắn bước chân bước qua. Cao Tài không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở. Đấy, con đã. Cố phi âm liếc mắt nhìn anh, cảm thấy hơi quen mắt. Cao Tài lại nói. Ờ, cẩn thận đó. Cẩn thận. Cố phi âm không hiểu. Cao Tài nói cẩn thận gì, nhưng vẫn cứ ừ một tiếng. Được thôi Tao tài dùng mình Mọi người cũng không nhịn được dùng mình Họ ngơ ngác nhìn cô gái Cô gái nhát gan Thậm chí không cả dám quay đầu nhìn Chỉ sợ một giây sau Cô gái tóc dài này sẽ bị ba con quỷ giết chết Cố phiêm bước chân rất chậm Hai chân lảo đảo Ba con quỷ cũng hơi sốt ruột Bác Tài Đã đi qua đường Phú Dân chưa? Tài xế không đáp Cố phi âm thấy vậy Cũng lại hỏi Này bác Tài Đã đến đường phí... Phú Dân chưa vậy? Tài xế bấy giờ mới ngơ ngác Qua rồi Cố phi âm gật đầu Tôi biết mà Tôi nhớ mình mới ngủ một lát thôi Làm sao mà qua được chứ? Bác Tài, à, à phiền lúc nào vòng lại đường phú phú dân thì bảo tôi. Tài xế không đáp chỉ gật đầu. Cố phiêm bây giờ mới yên tâm. Cô chỉ sợ mình ngồi quá chạm lại mất thêm hai tệ nữa để quay về. Hai tệ là có thể mua được một quả trứng luộc nước trà. Cô thực sự không muốn tiêu tiền lãng phí. Đến lúc đó, có khi còn phải tự về. Hai tệ coi như là mất. Cô lê chân về chỗ ngồi Dù sao nghĩ cũng sắp phải xuống xe Cô không ngủ nữa Chân cũng không tiện đi lại cho nên dứt khoát Ngồi xuống đối diện với ba con quỷ Ba con quỷ lúc này Tự nhiên cảm thấy hô hấp, nặng nề Trong mắt của ba con quỷ xoay chuyển cúi đầu u ám nhìn trầm chầm, chầm vào cô Sáu con mắt trắng dã Trong tròng mắt xuất hiện những tia máu Máu cũng tràn ra cố phi âm nghiêng nghiêng đầu nhìn ba con quỷ nhìn con bên trái bên phải rồi nhìn ở giữa khuôn mặt của cô vô cảm ba con quỷ giật giật máu từ hốc mắt trào ra nhiều hơn rất nhanh máu đã loang tạ xuống đất biến thành dòng như muốn nhấn chìm cả xe buýt những người trên xe la hét đến chói tai tiếng trẻ con khóc ngày một lớn mà đầu của ba con quỷ bắt đầu thổ trở nên thối giữa Trở thành một cái đống bầy nhầy, Ngay cả trọng mắt cũng đã lòi ra Trời ơi Trời ơi chúng chúng nó hiện hình rồi Mấy người khách ở trên xe Đã rúm gió vào nhau kêu khóc Như thế này Thực sự là quá xấu. Đừng nói là bên cạnh có anh bạn nhỏ Ngay cả cô cũng chưa từng nhìn thấy Cố âm Thấy ở sau ghế tài xế Có mấy miếng vải Liền tiện tay ném qua cho mỗi con quỷ một miếng Cố phiêm rất thông minh Vừa rồi cô chỉ lo mất hai tệ, Trong đầu không nghĩ gì khác Bây giờ mới nhìn ra hóa ra Ba con quỷ này gây phiền toái Giống như là mấy con tiểu quỷ Ở trong núi gần mộ của cô Nếu như người nào thần kinh yếu Xui xẻo đi vào núi Sẽ bị bọn tiểu quỷ trêu chọc Cho đến lúc đối phương khóc lóc xin tha mới thôi Trước kia cô cũng Từng nhàm chán Đi theo xem bọn tiểu quỷ Thế nhưng thấy chẳng có gì thú vị cả Chính lúc này đây, lần đầu tiên cô gặp được hòa thượng đẹp trai bởi vì tiểu quỷ đùa dai nói muốn đi treo vị hòa thượng đẹp trai ở dưới thôn làng. Chúng nó kéo hội đồng đến để phá phách. Sau đó một lát, có mấy con quỷ đã quay trở lại, nói vị hòa thượng kia cực kỳ mạnh mẽ. Đạo hạnh rất đáng sợ, chỉ niệm vài câu thần chú đã khiến cho mấy đồng bọn của nó đi về chầu trời. Chúng nó nói, loài quỷ có thù tất báo. Bị vị hòa thượng kia, khi dễ như thế, chúng nó không đi báo thù. Cả ngày cứ khóc lóc, ỉ eo ở bên tai của cố phi âm, làm cho cô hiếu kỳ. Và một buổi tối, cô đi đến thôn làng dưới chân núi Vị hòa thượng ở trong ngôi nhà đầu thôn. Lúc cô đến, hòa thượng đang ngồi tụng kinh. Cô thấy tay chân của người đó đầy đủ hết, khuôn mặt cũng rất đẹp. không chỉ là đẹp trai nhất thôn mà còn đẹp trai nhất ngọn núi đó quả thực là vị hòa thượng đó quá đẹp cô nghĩ đến chuyện dụ dỗ đàn ông cô bắt chiếc dáng vẻ hít một ngụm dương khí của hòa thượng nhưng vừa mới ăn một ngụm thì hòa thượng đã mở mắt đôi mắt từ bi nhìn cô cố âm lúc đó sợ đến nỗi vội vàng biến mất anh ở lúc đi về mộ cô bị đau bụng Đau đến mức tưởng như chết đi sống lại Lúc hòa thượng đẹp trai đuổi theo lên đến mộ của cô Thì cô còn không cả kịp chạy Anh ở hòa thượng kia không siêu độ cô Mà còn nói bóc gió Ông trời tại sao lại có thể nhân ái với một con quỷ Bây giờ nhớ lại chuyện đó cố Phi âm vẫn còn tức giận Sớm biết là bị đau bụng Thì cô sẽ hít hai ngụ Hít một ngụ Đau một tháng Quá mệt Nhưng dương khí của hòa thượng kia Thực sự mùi vị rất ngon Có thể liệt vào những món ngon nhất mà cô từng được ăn. Ngon ngang với nồi lẩu. Cố Phiềm nghĩ đến mà liếm môi. Vừa nãy ăn no đến nỗi không đi nổi. Bây giờ một lát đã đói. Dạ dày con người đúng là khó hiểu. Mỗi một ngày đều phải ăn. Ba con quỷ cảm thấy ánh mắt của cô gái ngồi trước mặt rất âm u. Cô ta lại còn đang liếm môi. Ánh mắt tràn ngập, vẻ thống khổ. Làm cho chúng nó vốn dĩ là quỷ mà cũng tê dại cả da đầu. Vậy là một người ba quỷ cứ thế đứng nhìn nhau, ba con quỷ trong lòng cũng rôn dày. Rõ ràng chỉ là một cô gái, một con người bằng xương bằng thịt, làm sao lại làm, đem lại cho chúng cảm giác áp bức như vậy. Mấy người bên cạnh, ở trong xe thì thần hồn khiếp đảm bọn họ rúm gió vào ở cuối xe, máu ở dưới càng lúc càng dâng lên. Cao Tài ôm lấy thằng bé khóc thút thít, ngồi trên ghế. Bà cụ đã bị dọa đến Muốn lăn ra ngất xỉu Cao tài nhìn cố phi âm Rõ ràng nét mặt của cô không có cảm xúc Nhưng anh bây giờ lại không thấy sợ Cũng không thấy tuyệt vọng như ban nãy Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ Phát hiện Ở bên ngoài cửa sổ không còn là bóng đen vô tận nữa Mà đã xuất hiện những tòa nhà cao tầng Là ánh đèn sáng Xung quanh đã xuất hiện xe cộ đi lại Ở ven đường còn thấy thấp thoáng bóng người Anh nhích lại gần người đàn ông tóc húi cua, chỉ chỉ anh ta nhìn ra cửa sổ. Trong mắt, sự tuyệt vọng của họ đã biến mất, lộ ra vẻ hưng phấn. Ê, thế này là thế nào? Cao Tài ra giống, nói nhỏ thôi. Mấy người bên cạnh cũng phát hiện ra sự quỷ dị. Chúng ta được cứu rồi. Cao Tài cười nói là cô ấy cứu chúng ta đó. Mọi người tất cả quay lại nhìn về phía cố phi âm, trong mắt tuy vẫn còn vẻ sợ hãi, Nhưng cũng lộ ra tia cảm kích. Tao tài không ngờ mình chỉ tới gặp cô để xác nhận vài chuyện, nói cảm ơn cô. Thế nhưng qua một đêm lại chấn động đến như vậy. Anh lại một lần nữa xác nhận cô gái này là người tốt. Chỉ là cô phải tiếp xúc với ma quỷ hoặc đã gặp quá nhiều chuyện quỷ dị cho nên mới nhiễm khí tức âm trầm đáng sợ như vậy. Cuối cùng cũng đi đến đường Phú Dân, cố phi âm xuống xe. Những người khác mặc dù chưa đến chạm Cũng vội vàng xuống theo Thậm chí có hai người vừa xuống xe Chân đã mềm nhũn Sau đó quỳ xuống mặt đất khóc tu tu Chờ đến khi họ khôi phục lại tinh thần Quay đầu nhìn Thì trên xe làm gì Có ba người đàn ông nào đâu Ngay cả tài xế Cũng đã vật sang một bên Ngất xỉu từ bao giờ Cũng may là cảnh sát Kịp thời chạy đến đưa người đi bệnh viện cấp cứu Lại muốn tìm cô gái Tóc dài kia để cảm ơn. Nhưng lại phát hiện không thấy cô đâu cả. Cao tài cũng đã rời đi từ bao giờ. Ngày hôm sau. Một bài post. Xe buýt gặp ma. lên nổi bật. Người chủ thớt đặc biệt kể tỉ mỉ. Đêm qua mình đi làm đêm về. Ở trên xe buýt đã gặp ba con quỷ. Còn gặp một idol. Bọn họ bị đưa đến. Một con đường âm phủ Tưởng rằng mình đã chết chắc. May mà có một cô gái tóc dài đã xuất hiện cứu bọn họ. Những người hóng hớt không tin, nói ma quỷ cái gì chứ, lại còn gặp idol gì chứ. Nhưng chủ thớt nói, Cả người không tin thì thôi, cô gái đó rất lợi hại, cô ấy vốn ngủ ở ghế sau, chúng tôi không để ý tới. Lúc tỉnh dậy, cô ấy phát hiện không phải đường về nhà, cho nên đi qua mấy con quỷ hỏi tài xế là đến đường Phú Dân rồi à. Úi, lúc đó tôi sợ muốn chết, là tài xế đã bị ma nhập. Lúc trước, chúng tôi hỏi gì tài xế cũng không để ý. Không ngờ cô ta chỉ nói có vài câu, mà tài xế đã lập tức phải trả lời. Sau đó, tài xế ngoan ngoãn đưa xe về đường Phú Dân. Chúng tôi theo cô gái đó mới sống được đó. Tuy rằng chủ thớt bị những người vây xem công kích, nhưng rất nhanh đã có vài người xuất hiện xác định chủ thớt nói không sai, bởi vì chính họ cũng ở hiện trường. Đương nhiên, là đến cả mấy người đó cũng bị người ta ném đá, nói là một đám lừa gạt, cho đến khi có một ai đi tôi là lão vương xuất hiện rất âm trầm nói, ai chủ thớt cẩn thận, các người có thể đã gặp phải một con quỷ, phải về đường phú dân nó. No. Chủ thớt càng nghĩ càng thấy sợ, sợ đến xón đái ra quần. đương nhiên lão vương kia cũng bị mọi người chế giễu, thôi đi, đã xuất hiện một đám lừa gạt. lại còn xuất hiện thêm một cái lão già lừa gạt nữa hay sao? Bây giờ là xã hội hiện đại rồi, góp ba chốt đã bay lên mặt trăng rồi đó, các người có biết không? Phải tin vào khoa học mà quỷ cái méo gì? hết tập mười.